Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3495 không chỗ có thể trốn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Giảng thành tìm đường sống trong cõi chết cũng không quá đáng. Hỗn loạn không gian pháp tắc có chút vô ý liền có thể năng lực vạn. Kiếp bất phục. Tuy nhiên hai người này lại làm được. Hóa hiểm thành an. Nhượng vị. Kia yêu tộc cường giả liều mình nhất kích trở nên đắc không. Còn ý nghĩa, không cũng không có thể như vậy để ít nhất vạn giao công chúa chạy, thoát đi ra ngoài. Nhưng cử ly thoát hiểm như trước có cách xa vạn dặm Tần nhiên đại mi hơi khẽ nhăn lại ngươi đuổi theo nọ vạn giao công, chúa, đại nhân, ngươi đi Vạn độc lão tổ quay đầu lại, ta, tự nhiên còn có việc muốn làm, ngươi cũng không cần nhiều hơn, quản. Tần nhiên thanh âm lập tức lạnh như băng đến cực chỗ, phản phất đối. Với vấn đề này có vài phần không kiên nhẫn dường như. Xin lỗi. Đại nhân ta lắm miệng. Bám vào tại vạn độc lão tổ trên người ma niệm, không tự chủ được đánh. Nhất cái dùng mình, không dám nói nữa, toàn thân lục quang đại phóng. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một đóa xanh thấm sắc vân thải phi. Được xa. Phương hướng tự nhiên sẽ không tính sai, nọ vạn giao công chúa trốn. Con đường, hắn chính là thấy rất rõ ràng. Người khác e ngại vạn giao vương không dễ trọc, nhưng làm vực ngoại. Thiên ma, hắn thì căn bản sẽ không quan tâm. Tần nhiên thì quay đầu lại, đại mi hơi nhíu lộ ra như có điều suy. Nghĩ sắc, nhưng rất nhanh thân ảnh nhất trận mơ hồ, dĩ nhiên từ tại chỗ biến. Phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quá, nhưng trong hư không đã có nhất trận sóng gần hiện lên xuất ra tùy phong hiểm hành. Nàng này độn thuật cũng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà hết thảy này, lâm hiên tình không hiểu được từ sau khi rời đi, hắn liền chưa từng dùng thần thức giò xét bởi vì như vậy dễ dàng đả thảo. Kinh xà, ngu xuẩn chuyện tình, lâm hiên từ trước đến giờ sẽ không đi làm. Kỳ thật cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu ni đoán cũng đón được giờ. Phút này tình thế thật là không lợi. Tâm bảo tìm suốt loại kết quả này. Thật sự là bất ngờ đáng tiếc tu. Tiên giới là không có đá hối hận bán. Việc cấp bách là mau nhanh ly. Khai nơi này, lần này nước đục. Lâm Hiên thực tại không muốn tái thăng. Đi xuống. Trong lòng như thế tưởng như thế. Hắn đổn quang nọ khiếu nhất cái. Phong trì điện xế Nhưng phi như thế phi như thế Lâm Hiên đột nhiên đem đồn quang rừng Lại Thiếu ra làm sao vậy Nguyệt Nhi trong mắt mang theo lo lắng Hiện tại tình huống rất không lợi Kéo dài đi xuống Sẽ chỉ làm tình cảnh càng phát ra nguy cấp Nguyệt Nhi Ngươi không cảm thấy Chúng ta một mực đi đường vòng Đi đường vòng Nguyệt Nhi đầu đầy nghi hoặc thiếu ra không nói Nàng ngã thực sự Không có phát hiện cái gì không ổn. Thập vạn đại sơn diện tích rộng lớn này dọc theo đường đi, phong cảnh. Cũng là từng người không giống nhau điểm nào nhất như là tại đi đường, vòng. Nhưng nàng biết rõ thiếu ra tính cách. Như không là có thêm tuyệt đại. Nắm chắc, Lâm Hiên sẽ không nói như vậy. Ta cảm giác chính là tại đi đường vòng này nhất trung trà công phu. Giống như là tại tại chỗ đảo quanh dường như... Lâm Hiên nhớ đến. Bị thiên ma kiếm khống chế hỏa vân tiên tử từng nói. Này Chu Vi thập vạn dặm phạm vi đều bị nàng phong ấm trụ. Bình tâm mà nói đối lời này. Lâm Hiên đính không cho là đúng. Chu Vi thập vạn dặm Thật sự là huyên hoang khoác lác. Không nói đến nàng chỉ là nhất bị khống chế con dối mà thôi. Coi như. Chân tiên phủ xuống. Nguyệt nhi khôi phục A-tu-la vương thực lực. Có. Hay không như vậy bản sự cũng còn là còn phải nói việc. Có lẽ sẽ có một chút cách trở nhưng đối phương tuyệt bất khả năng đem. Như vậy rộng lớn phạm vi tất cả đều phong ấm trụ chỉ cần phí một chút. Khúc chiết nhất định có thể đổ chảy đi. Lâm Hiên lúc ban đầu là nghĩ như vậy. Nhưng hắn hiện tại mới biết chính mình sai được thái quá. Đối phương cư nhiên hơn nữa không có nói quảng. Chỉ bất quá nàng dùng phong ấn là thủ xảo thôi. Chứng nhãn pháp hoặc là huyến thuật. Đương nhiên là tối cao cấp cách loại. Này! Tưởng muốn bay ra đi lại hội tại bất chi bất giác chung đi đường. Vòng! Này dạng phương pháp xác thật xảo diệu dĩ cực cũng so sánh dùng ít. Sức! Nhưng nói về liền thật có thể đem chính mình vây khốn, lâm hiên. Còn là không tin... Đầu tiên đem thần thức thả ra quả nhiên không có hiệu quả bất quá đó. Cũng là dữ liệu trong. Không quản đối phương có phải hay không thổi phồng. Nàng thi triển. Pháp thuật khẳng định không có giỏi phá. Theo sau lâm hiên thâm hít sâu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong ngân mang đột. Nhiên khởi thi triển ra thiên phượng thần mục. Cảnh vật trước mắt một chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh lại khôi phục như. Lúc ban đầu. Thiên phượng thần mục cư nhiên cũng không chỗ hữu dụng, lâm hiên trên. Mặt lộ ra giật mình sắc. Đương nhiên, này cũng là bởi vì công lực của hắn không đủ, như là chân. Tránh phượng hoàng phủ xuống nơi này, tự nhiên có thể khám phá thế. Gian tất cả huyến thuật. Lâm hiên trên mặt hiện lên nhất tia âm u sắc, nhưng rất nhanh lại hử. Lạnh một tiếng. Tay áo bào phất một cái thanh minh thanh âm đại phóng cửu cung tu du Kiếm như cá lội xuất ra. Cửu cung tu du. Danh như ý nghĩa chính là có được cửu trùng thuộc. Tính trừ. Gia kim mục thủy hỏa thổ. Còn bao gồm băng phong lôi cùng. Huyến thuật. Huyến kiếm có thể đem thế gian tất cả huyến thuật bài trừ. Phối hợp. Thiên phượng thần mục còn có như thế thật tốt hiệu quả. Lâm hiên hai tay bay múa. Nhất đảo nhất đảo pháp quyết từ hắn trong đó. Bắn mạnh ra. Tiên kiếm lệ mang đại phóng, nhất luồng pháp tắc chi lực từ cái đó mặt, ngoài hiện lên xuất ra. Phá! Lâm Hiên tay phải dơ lên, nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cửu cung tu du kiếm cơ hồ biến thành bán trong suốt vật theo sau tại. Trong hư không nhất chạm xuất ra. Thanh thế không thấy bàng bạc, chỉ có nhất đạo kiếm quang tại trong hư. Không xẹt qua. Xoẹt! Bén nhọn tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tay, cảnh vật trước mắt nhất Trận mơ hồ theo sau như hoa trong gương trăng trong nước một loại. Tùy phong tiêu tán rớt. Thư không bị xé sách mới cảnh tượng hiện ra suốt ra đây không phải. Phá toái hư không chi thuật, vẻn vẹn là đem đối phương chứng nhãn. Pháp bài trừ. Cửu cung tu du kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa trung quy còn là. Không có những lâm hiên thất vọng. Lâm hiên tin vui, cơ hội bất dung bỏ qua. Thân hình chợt lóe, chói mắt thanh mang lại một lần nữa xuất hiện, đem. Nguyệt nhi nhất khỏa, liền muốn hướng trước bay vào. Tuy nhiên liền tại này nhìn tân treo sợi tóc thời khắc chút nào giấu. Hiểu cũng không, nhất luồng sờn gai ốt cảm giác tại sau lưng của hắn. Hiện lên xuất ra. Nọ cảm giác là như thế đột nhiên, lâm hiên cơ hồ là bản năng đem độn Quang vừa chậm, nhất đáo huyết sắc bạch luyện giải lùa vô thanh vô tức bay cuộn, khoái dường như thiểm điện, thiên ma kiếm, Lâm Hiên trong lòng nhất lạnh, hoàn hảo nọ độn quang đỉnh được nhanh. Chóng, nếu không không phải bị này yêu đao chảm đến không thể, đối phương đã trải qua đuổi theo. Không kịp nhiều hơn làm suy tư, Lâm Hiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tay áo bào phất một cái, một cái tát lớn nhỏ, đen tuyền bảo vật hiện lên xuất ra. Huyền Quy Long Giáp Thuấn, này bảo chính là tiên thiên chi vật tuy nhiên từ Lâm Hiên lại được. Sau này, sử dụng hắn cơ hội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này cảm giác được nguy cơ không phải chuyện đùa, liền không. Chút do dự tế suất. Lâm Hiên phản ứng có khả năng tính toán nhanh chóng. Mà nọ huyết mang rơi vào khoảng không sau này cũng là chút nào dừng. Lại cũng không như độc xà cắn trả, nhất cái biến chuyển, liền từ khó. Có thể tin nổi góc độ, hung hăng chém qua đến. Thình thịch đáng tiếc Lâm Hiên liệu địch nhanh chóng, này nhất kích chú định tốn. Công vô ích huyện quy long giáp thuẫn hóa thành nhất đảo quần sáng, đã xem huyết. Mang ngăn trở, trong lúc nhất thời quang vững nổi lên, Lâm Hiên thì nhanh chóng sống. Như phía sau thối lui, di. Trong hư không truyền đến thở dài một tiếng, mang theo vài phần ngoài. Ý muốn, vài phần hảo kỳ. Tựa hổ đối này nhất kích rơi vào khoảng không cảm thấy khó có thể tin. Nổi! Lâm Hiên quay đầu lại, liền nhìn thấy nhất quen thuộc dung nhan suốt. Hiện ở trong tầm mắt. Bê, sơ, một đoạn này tình tiết thật sự là bất hảo viết. Này nhất chương. Viết đã lâu, cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp.